dù quân hoang tác giả thánh yêu tập năm tám chương 138 bên ngoài mây mù bao phủ gió rác mạnh mẽ thổi vào cửa điện khép chặt liều mạng đè ép một hồi, mới có một hơi yếu ớt lọt vào trong. Theo hai bên bị đẩy ra, ngọn gió kia lập tức tung hoành tràn vào. Ánh nến trong suốt trong đàn cung đình nghiêng đi mấy phần. Cư duyệt ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hoàng đế một thân minh hoàng đã đứng ngay trước mặt mình. Thấy nàng muốn đứng dậy, hai tay cô giả kiết đáp nhẹ lên dài. Thân thể nàng vẫn chưa khỏi hẳn, nằm đi. Cư duyệt nhìn Tuấn Nhan gần trong gan tất. Trong khoảnh khắc tựa trở lại giường, hai mắt nàng nhìn thẳng, đối lại đôi đồng tử khác hẳn người bình thường kia của hoàng đế. Ca ca xuất chinh đã lâu, có tin tức gì trở lại không? Lông mi nồng đậm của cô già kiếp hát ra một bóng ảnh thật dài trên mặt. Trong đáy mắt đen bóng hàm ẩn nộ khí. Ca ca, hắn thực sự là ca ca của nàng sao? Khi duyệt giống chỉ vô ý nói một câu, nhưng không ngờ hắn lại tính toán rõ ràng như vậy. Quan hệ của nàng với quân gia, nàng cũng không chắc chắn trong lòng cô giả kiếp có biết rõ hay không. Thiết chỉ là thượng miệng hỏi một chút mà thôi, nếu như không tiện nói thì bỏ đi. Cô giả kiếp nhịn xuống một hơi, thân sắc ban đầu cũng dần thả lỏng, đôi tay nhẹ nhàng ôm phong phi vượt da trong ngực Vượt nhi, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn để nàng thoát ly khỏi quân gia, dính nhiễm cũng không có một chút quan hệ nào nữa. Trong lòng rung động, từ trong lời nói của hoàng đế, nàng đã hiểu tại sao đại phu nhân lại lo lắng như vậy. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy quân ẩn nhất định đã xảy ra chuyện. Cô gia kiếp tựa hồ cũng không muốn đề cập đến. Dòng ôm không còn thân mật, khăn khích nữa. Ngương mặt gối trên đầu da hắn, lẽ nào hắn đối với mình trong lòng vẫn còn ngăn cách, không chịu toàn tâm, toàn ý đối mặt. Hoàng đế đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nếu quân ẩn bị mai phục tứ phía, chỉ cần lá thư kia rơi vào trong tay mình là có thể một nhát loại trừ tận gốc cái gai trong mắt này. Như năm qua, thế lực hai bên ngang bằng, giả tâm của cô già Kiết đã sớm lớn mạnh, thu dọn xong quân gia, chính là hai bà già trong hậu cung kia. Đến khi toàn bộ đại quyền đã thu vào trong lòng bàn tay mình, đại nghiệp nhất thống thiên hạ liền cách hắn không còn xa nữa. Dược nhi, rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể vô tư vô lo ở bên nhau. hắn kéo người ra, ngữ khí mang theo kích động. tầm mắt phong phi duyệt mong lung, thanh âm bất lực run rẩy. nhưng mà nhưng mà thiết chung quy trốn không thoát số mạng quân gia. nếu hoàng đế thật sự muốn đuổi cùng giết tuyệt quân gia, bọn họ sao có thể giống như lời hắn nói vô tư vô lo được chứ? nàng yên tâm. Cô giả kiết quả quyết Đôi tay kiên định nâng gò má nàng lên Đến lúc đó nàng không còn là người quân gia nữa Không còn là quân duyệt Nàng chính là nàng Là hoàng hậu của trọng Đôi mắt hoàng đế thanh tĩnh Giống như tất cả đều bị khống chế trong tay mình Nàng không hiểu Kiên định của hắn là từ đâu mà có được Đúng rồi Hoàng thượng người đã chuẩn bị xong cả chưa Phi duyệt đột nhiên Ở bên tay hắn nhẹ giọng hỏi Tầm mắt nhìn ra bên ngoài Đề phòng còn có người khác Bàn tay cô già kiết đặt trên eo nàng Theo đó cuộn chặt lại Dùng cánh môi phát quả Ở trong chỗ tối Không biết có thể thành công hay không Trong lòng hoàng đế cũng có lo lắng Ngồi thêm một lúc điền đứng dậy. Hai người liếc nhau một cái Sau đó chỉ nghe thấy cô già kiết lạnh như băng Ngữ khí hoàn toàn thay đổi Tối này không cần phải chờ Trắm có chuyện quan trọng cần làm Khi nhìn bóng lưng của hắn Nàng đứng dậy, giải mặt bi thống, muốn níu giữ. Hoàng thượng! Cửa chính trầm trọng khép lại, lời trong miệng còn chưa kịp rơi vào trong tay nam tử, hắn đã sải bước rời đi thật xa. Thất vọng, lạc lỏng, thần sắc trên mặt còn chưa kịp giấu đi, liền nghe thấy một tràng tiếng cười yêu kiều truyền đến. <cười> không ngờ, hoàng hậu cũng sẽ có một ngày bị thất sủng. phi Việt lạnh mắt nhìn sang, miễn cưỡng chống người dậy. Sao cô lại đến đây nữa? Sao? Không quan nghe nè. sắc y đi tới. Hoàng đế tức giận rời đi. Cô trách ta làm gì chứ? Cũng không muốn phản ứng lại, khi diệt nhìn gương mặt yêu Mỹ đầy ý cười của cô ta. Mỹ thuật lên trước thất bại. Hôm nay đến đây, lại muốn đánh chủ ý xấu sai gì đây? Đồ cười kéo căng trên mặt sách y thoáng cái cứng nhắc, sắc mặt có chút khó nhìn. Cô đắc ý cái gì chứ? Đứa con không còn nữa, nói cho cùng, cô cũng chỉ là một hoàng hậu thất sủng. Phi Duyệt cũng không tức giận, sách y không biết là địch hay là bạn, chỉ quan tâm đến tiền bạc và hứng thú của bản thân, người như vậy sẽ không chân chính muốn đưa nàng vào chỗ chết. mỹ thuật của Chỉ Huyên tu luyện xong chưa? Cố sợ rồi! Sách y ngửa đầu, tư thái cao ngạo. Phi Việt cười khẽ lắc đầu Sợ gì chứ Sắc y giảng mặt Nụ cười trên môi cũng không được tự nhiên Cô ta khoanh hai tay trước ngực Tì da phải lên chiếc kệ đằng kia Vậy chúng ta cũng mở mắt chờ xem Phi Việt lật người Đem chăn gắm kéo cao qua đỉnh đầu Cô gái vô dị tẻ nhạt Cũng liền tự động rời đi Tiếng bước chân nhẹ nhẹ Biến mất một hồi lâu Phi Việt lúc này mới dán chân gắm Lật người ngồi dậy Khoác thêm một chiếc áo ngủ Nàng dài ba bước đi đến chỗ tấm thảm mềm trong điện, theo chỗ khe hở kéo ra, chỉ thấy trên mặt đất bóng loáng phía dưới, thảm sâu một chuỗi dấu chân nhỏ nhắn, chân mày nhíu chặt giãn ra, tiếp đó nàng cười lên một tiếng thích ý. Thay bộ y phục khác, phi dược sải bước theo sát ra ngoài, ánh trăng tối nay âm u, nếu không phải nhờ ánh đèn sáng treo trên mái hiên hoàng cung, bên ngoài chính là khoảng không gian đang kịch, đưa tay không nhìn thấy năm ngón sách y đi đến hậu diện hai chân giờ mới hạ xuống một cái liền thấy người mặc áo đen từ bốn phương tám hướng xông đến cô ta từng bước gian nàng bỗng chốc bị dây khốn con người sắc nhọn quét về phía đám người cô ta nhìn bốn bề dây quanh hành tung của mình trước giờ bí ẩn bây giờ sao lại bị những kẻ này dễ dàng bám theo các người muốn làm gì đám người dây tới không đáp dồn dập rút vũ khí trong tay ra Sách y thấy tình thế không ổn Khẩn trương muốn đột phá dòng dây Đoàn đoàn chém giết Đối phương rõ ràng là muốn lấy tính mạng cô ta Khi việc nương theo âm thanh đánh nhau mà tìm đến Đàn ẩn mình trong góc tối Mắt thấy sách y bị bao dây Cô gái kiêu ngạo không chịu thua Một tay cởi tắt lưng đeo ở bên hông xuống Đây giống là một món đồ trang sức bình thường Phía trên khảm đầy thạch bảo đỏ tươi rực rỡ đủ loại Cô ta dùng nó làm vũ khí Lúc quốc ra ngoài phát ra âm thanh da chạm lạch cạch, đánh lên trên thân người, lại mạnh mẽ hữu lực. Tiếng kêu thảm thiết liên tục gian lên, sách y dùng thứ đó mở đường máu. Thân hình nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên, hàng loạt thì dài áo đen theo sát tiếng đến. Phi Việt nhất làn váy, giờ định đi theo lên trước, cổ tay lại bị kéo một phát. Duyệt nhi, ai bảo nặng qua đây? Thân sách cô giải kiết nghiêm trọng, sau lưng còn có gia thống lĩnh ngự lâm quân cùng giới lý công công đi theo. Phi Duyệt khẽ giật cánh tay, giọng nói lo âu. Tiếp tục như vậy, thiết sợ rất khó bắt được cô ta. Hoàng thượng không muốn lưu lại cho cô ta một con đường sống. Trong mắt cô giả kiết thoáng hiện lên sát cơ, hận ý trên mặt cũng cuồn cuộn kéo đến. Đứa tử yêu dâm như vậy, dĩ nhiên là giết không tha. Phi Duyệt nhất thời không biết nói gì, tương truyền hắc đức hoàng hậu chính là bị mỹ thuật làm hại. Hoàng đế mặc dù không nói chi tiết Nhưng nàng trò chuyện ba ven mấy bận Cũng biết được đại khái Hoàng thượng Trong lúc hai người nói chuyện Liền thấy thị giả áo đen dội dãi chạy đến Cô gái kia đã chạy về phía tây diện Hoàng đế sải rộng bước chân Lúc gần đi bỏ lại một câu Đưa nương nương trở về Phượng Liễm Cung Ý công công thấy phong Phi diệt đi theo lên trước Ông ta ra chiều khó xử Đuổi sát lên mấy bước Nhưng vẫn là bị nàng bỏ xa đằng sau lưng Sách y thấy đám người phía sau đuổi đến Cũng không tha Phía trước lại có người chẳng đứng đường của cô ta Mũi chân nhảy lên một góc mái hiên trên cao Trong lòng cô ta chợt cảm thấy nghi ngờ Đối phương giống như là nắm rất rõ hành tung của mình vậy Mình đi về hướng nào Cũng để biết rõ ràng tương tận Quay đầu nhìn lại Muốn nhìn cho rõ rốt cuộc có bao nhiêu người Lại kinh ngạc phát hiện sau lưng mình Thế nhưng lưu lại một chuỗi dấu chân thật dài Mà những kẻ áo đen kia Chính là theo dấu vết này tìm đến Vấn huỳnh quang sắc y cắn răng Cô ta ảo não suýt chặt hai tay Đã bị ép đến không còn đường lui Phía trước Bên lính không ngừng nghỉ dẫn đường Phi dược đi theo sau cô giả kiết Bất tri bất giác Lại đi đến cảnh giả cung Sách y bị ép đến góc giường Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đám người Hoàng đế thấy cô ta giống như khốn thú Tâm tình lập tức vui vẻ Cô gái vừa nhìn thấy hắn, vẻ lo lắng ban đầu, liền giấu đi, muốn tiến lên là bị đám thì dẻ ngăn trở. Ta nên sớm nghĩ đến là ngươi. Cô nhà kiếp đứng trên thềm đá, màu vàng minh hoàng đại biểu cho sự tôn quý, chiếu rọi ám tịch thuộc về bầu trời đêm kia. Đáng tiếc đã quá muộn rồi. Sách y bật cười, ánh mắt xuyên qua hoàng đế rơi lên trên người phong phi duyệt. Phấn quỳnh quan này là cô rắc lên phượng liễm cung đúng không? Phi duyệt lãnh đạm, dài bước nhẹ nhàng đứng bên cạnh cô giả kiết. bổn cung là thấy cô lần nào cũng không chào hỏi một tiếng đã dội đi. Hoàng thượng nghĩ muốn tìm một vị cố nhân, lại không biết đó là cô. Được, thật không ngờ ta sẽ thua ở trên tay cô. Dung nhang yêu mị của sách y xoắn chặt lại một chỗ. Ánh mắt cô giả kiết lạnh lẽo. Thân ảnh cô gái trong đáy mắt hắn quá thành máu tanh Hận ý tích tụ trong lòng bao nhiêu năm nay Cuối cùng có thể bọc phát Người đâu, bắt á ta lại <cười> muốn bắt ta Không có dễ như vậy Rắc y khô phục lại thể lực đã tiêu hao lúc đầu Chỉ là người vẫn chưa bay giọt lên Liền thấy một tấm lưới khổng lồ Từ trên trời phủ xuống Cô ta giật mình dội phản ứng lại Lập tức đoạt lấy trường kiếm Trong tay thì dệ Tụ nâng nỗ lực đẩy mép lưới ra sau đó chật giật, giật nhảy sang bên cạnh Người lâm quân được quấn luyện nghiêm chỉnh bày trận tiến lên Trên mái hiên trước mặt Đã có người bắt đầu dăng thiên la địa giỏng lần thứ hai Sách y nhất quyết không đưa tay chịu trói Đúng giờ lúc mọi người ở đây cho rằng đã nắm chắc phần thắng Lại bất ngờ phát sinh chuyện ngoài ý muốn Trong giây phút hai bên đối đầu căng thẳng Cửa điện vốn đang khép chặt đột nhiên bị kéo ra thiệp tiệp vẫn còn chưa ngủ Cung trang màu lam nhạt trên người như đang chậm rãi nở rộ. Nàng ta ngạc nhiên nhìn thì Dạy áo đen đứng đầy khắp giường, tầm mắt xoay chuyển mấy dòng, cuối cùng rơi lên trên người cô giả kiếp. Hoàng thượng, đây là... mau đi vào! Hoàng đế không nghĩ tới sẽ có khánh tượng bất tình lình này, hắn dung tay một cái, ngữ điệu gần như là gào lên. Thi Thiệp như chẳng rõ đầu đuôi, cho đến khi sắc y bật dậy chém giết mấy tên thì Dạy một đường đi tới bên cạnh mình nàng ta lúc này mới có phản ứng thu hồi hai chân vừa mới bước ra khỏi điện hai tay lôi kéo cửa điện kia muốn khép lại lần nữa lại bị sách y ở ngay đó một cước nặng nề đá văng nàng ta lão đảo té ngã xuống đất chỉ trong tích tắc bị sách y dùng sức lôi từ dưới đất dậy quay đầu lưỡi kiếm bén nhọn đã ghề trên cổ mình hoàng thượng hoàng thượng thiệp như sợ hãi hai mắt mơ hồ đẫm lệ Thả nặng ấy ra. Cô giả kiếp bước xuống thềm đá, lâm nguy không loạn. Sách y bật cười chăm chọc, ngẩn đầu nhìn lên ba chữ cạnh già cung ở phía trên. Thì ra, Mỹ nhân hoàng đế giai giấu lại là ở nơi này. Thả cô ta! Ta dựa vào cái gì thả cô ta? Thi tiệm dư thống khổ nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt nhìn cô giả kiếp tiến lên phía trước. hoàng thượng, người đừng sang đây! Khi việc đứng nguyên chỗ cũ, tâm tư bình tĩnh, chỉ là đưa mắt nhìn bọn họ. Hết cái gì? Kiếm trong tay sách y viên một cái, mắt thấy máu tươi đỏ thấm từ trên cần cổ trắng nọn của thi tiệp dư chạy xuống. Không dừa mắt nhất là loại người này. Cô ta đưa tay kéo tóc thi tiệp dư lên, để vết thương tàn nhẫn lộ ra trước mắt cô giả kiệt. Ngươi còn dám tiến lên một bước, ta lại làm khô hết máu cô ta. Quan Đế nghe vậy quả thật đứng lại dưới thềm đá không tiến lên bước nào. Quan thượng, quan thượng, đừng lo cho thiết. Thiệp như không biết là vì sợ hay vì đau đớn, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua càng thêm đẹp đẽ, động lòng người. Sắc Y hoàn toàn không có tính nhẫn nại, vốn cũng chẳng phải là người thiện lương gì, bây giờ càng bị nàng ta chọc giận, động tác trong tay cũng không cố kỹ nữa. Thì tiệp dư ngước cao cần cổ tuyệt mỹ lên, tóc dài bị cô ta níu chặt trong lòng bàn tay. cắp miệng, còn nói thêm một câu nữa, ta liền lấy mạng ngươi. Khi diệt đảo mắt tiến lên vài bước, sách y có cô gái trong tay, lo lắng lúc trước đã sớm bị ném ra xa. Như vậy xem ra vẫn là cô đáng yêu hơn. Cô cho rằng một tiệp dư do nhỏ là có thể nguy hiếp đến hoàng thượng. Sách y kéo môi cửa khẽ, mang theo khiêu khích. Hoàng hậu đừng nói như vậy, có thể huy hiếp hay không, cái này phải hỏi hoàng đế, cô mở miệng cũng vô dụng. Khi Duyệt cảm thấy không ổn, thì triệp dư trước giờ vẫn luôn là huy hiếp của hoàng đế. Muốn bắt được sách y, đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Bây giờ một khi buông tay, sau này sợ là không còn cơ hội nữa. Cô giả kiết do dự một hồi, cuối cùng trầm giọng xuống. Người có điều kiện gì? sách y hài lòng bật cười Hướng sang Phong Phi Duyệt nháy mắt Thế nào Hoàng hậu như cô Chẳng qua cũng chỉ như vậy Thi tiệp dư bị kiềm chế Không thể nhúc nhích Đôi mắt nhìn xuống Vừa dặn thu hết bất trắc dĩ Không cam lòng của cô già kiết vào trong mắt Nàng ta dặn phần tự trách Trong lòng quán hận bản thân Chỉ biết gây thêm phiền toái Phi Duyệt mắt thấy Hoàng đế nhượng bộ Nàng biết rõ tâm tình của hắn lúc này, kế hoạch chờ đợi nhiều năm đúng vào lúc sắp thua lưới thì lại trượt khoái tầm tay, thất bại như vậy ai có thể chưa đựng được. Nàng dương tay yên lặng đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Cô già kia quay đầu lại, mơ mỏng khẽ công, gắt gào siết chặt năm ngón tay. Sách y liếc mắt một cái, thấy da ảm đạm trong mắt thi tiệp dư, nơi đáy mắt cô ta xẹt qua một tia tinh quang không nhanh không chậm, lôi kéo nàng ta vào bên trong. Đi vào Thì dạy giữ nguyên phòng thủ không dám tiến lên Chỉ có thể nhìn đế hậu hai người đi vào trong điện Hoàng thượng, hoàng thượng Lý công công bị dọa cho thất kinh đến lúc này mới có phản ứng Hoàng thượng nguy hiểm Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Khi dịch nước bắt qua tẩm điện trống trại Tỉnh mịch lạnh giọng hỏi Trái qua khoảng thời gian này Cô cũng nên hiểu rõ tính tình của ta. Ta muốn chơi với cô một trò chơi. Sách y nghiêm mặt, đem trường kiếm cầm trong tay dời khỏi cần cổ thi tiệp dư. khi duyệt liếc thấy tính toán trong mắt cô ta, không chút sợ hãi, xông lên phía trước. Trò chơi gì? Tầm mắt sách y rơi lên hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ. Tính tình trời sinh gàn dở khiến cô ta không thể nhìn lọt một điều tốt đẹp nào. Trò chơi này, hoàng đế mới là người quyết định. Cô già kiết bất đắc dĩ, kiềm chế, nhìn trên cổ thi tiệp dư lưu lại vết máu nhuộm đỏ và áo trắng tinh trước cổ. nàng ta cắn chặt môi dưới, hai mắt đậm lệ, nén đau, nén sợ. Nói! Thân sắc hoàng đế nóng nảy, suốt cuộc che giấu không được gánh lo trong lòng. Sách y không nhanh không chậm, nhìn thấy cô già kiết nắm tay Phong Phi Duyệt chặt thêm mấy phần, Cô ta dùng sức giật tóc Thi Tiệp Dư xuống, đến khi nàng ta phát ra tiếng kêu đào mới tích ý nói. Ta muốn ngươi dùng hoàng hậu đổi lấy cô ta. Thi diệt đột nhiên khiếp sợ. Hoàng đế cũng cả kinh, không ngờ rằng cô ta sẽ đưa ra yêu sách như vậy. Đổi hay là không đổi? sắc y đem thần sắc của hai người thu vào trong mắt. Thi Tiệp Dư nhìn đau nhìn về phía hoàng đế. Hoàng thượng, đừng đổi! Lòng bàn tay Phong Phi Duyệt bị nắm chặt, bên trong toàn bộ đều là mồ hôi tinh mịn, môi khô lưỡi ráo, nàng trắng môi không nói một lời. Nàng cùng Thi Tiệp Dư sớm muộn cũng có ngày bị đặt vào cùng một chỗ như vậy. Ai sống, ai chết, lựa chọn quý giá nhất chính là đang nằm trong tay hoàng đế. Mười ngón tay đan nhau lập tức trống rỗng, Phi Duyệt thất vọng lạc lỏng. Lại phát hiện cô giả kiết đã buông lỏng tay nàng Nàng mờ mịch ngẩng đầu lên Hắn chỉ là nhìn nàng một cái Nơi cổ họng nhấp nhô Tầm mắt nam tử liếc nhìn sang phi diệt nhìn thấy đã mơ hồ không rõ Đổi Hắn nói Đổi một chữ Chỉ có đúng một chữ So với kình lôi từ trên trời giáng xuống kia Còn gian dội hơn vài phần phi diệt lui về phía sau Ánh mắt nhìn sang hoàng đế trở nên xa lạ Giống như từ trước đến giờ đều chưa từng nhìn thấu con người hắn Sắc y đắc ý cười khẽ Kéo thi tiệp dư ở trong tay về phía mình Không ngờ Không ngờ ở trong lòng hoàng đế Cô còn không quan trọng bằng một thi tiệp dư bến quán Cô giả thiết nhìn phi duyệt dung nhan từ tụy Trong mắt tuy có phức tạp Nhưng vẫn kiên định vững dàng như cũ Hai tay hắn giao lại sau lưng Đổi Đổi Phi Việt lặp lại lời hắn vừa nói Bước chân thối lui cung lần nữa tiến ngược lên trước Nàng đứng bên cạnh cô giả kiết Lạnh lùng Hoàng thượng nói đổi Tất nhiên phải đổi Trên mặt cô giả kiết thoáng hiện qua một tia thất lạc Rồi nhanh chóng biến mất Hắn định tiến lên nắm lấy tay nàng Nhưng lại bị phong phi Việt cố ý tránh ra Ánh mắt vô hồn của ti tiệp dư Cũng không vì một chữ đổi này của hoàng đế mà hiện ra nửa điểm hy vọng, ngược lại càng thêm ám đạm, cánh môi nhỏ nhắn khẽ mở, nói chuyện không ngừng thở dốc. "Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp không đổi." Thi Tiệp Như nàng nên biết, cô và ký chỉ nói mấy chữ, ngụ ý trong đó cũng chỉ có bọn họ mới hiểu. Thi Tiệp Như run rẩy, "Hoàng thượng, hoàng thượng." Người không sợ hoàng hậu sẽ gặp nguy hiểm sao? Cô giả kiếp nhìn sang phong phi duyệt bên cạnh, lại thấy nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sợ. Sách y nghi hoặc không hiểu, chỉ sợ trong này có biến, cô ta đem trường kiếm lành nửa để ngang cần cổ thi tiểu chư. Đừng lê mê, nhánh lên! Phi duyệt nghiêng mắt, muốn tiến lên, cổ tay bỗng nhiên bị hoàng đế giữ chặt. Không được tổn thương nàng. Người yên tâm! Ta còn muốn toàn mạng đi ra ngoài đấy. Ý cười trên miệng sách y đậm dần, không hề có chút khẩn trương. Phi duyệt dung dãy cổ tay tránh ra bước chân không chút chần chừ lướt người đi qua, đem lo lắng trong mắt hoàng đế ném ra sầu gáy. Thả cô ấy ra đi. Dài ba bước đi tới trước mặt hai người, sách y để thi tiệp dư đưa lên về phía mình, một chưởng đẩy nàng ta ra ngoài, sau đó lập tức dương tay bắt trúng động mạch chủ trên cần cổ phong phi duyệt khi tiệp dư bị đẩy ra ngoài ngã nhào vào trong người hoàng đế thân thể cao lớn kéo nàng ta ra sâu che chắn nam tử khí thế lẫm liệt Ngươi muốn điều kiện gì? Nói Sách y lôi kéo phong vi duyệt lùi về phía sau Đi ra ngoài Thả hoàng hậu ra Cô giả kiết kiên trì lại bị kiếm trong tay sắc y ngăn cản ở bên ngoài mấy bước Vi duyệt nhịn xuống khó chịu lo lắng trên mặt hoàng đế không thể lừa được người khác Nhưng lúc đối mặt với hai lựa chọn khó khăn này, hắn lại không chút do dự, cũng khó mà phân biệt rõ ràng như nhau. đang tận lực áp thân thể ra sâu, không để bị trường chiếm kia gây thương tích. Mọi người đi ra ngoài trước, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Sách y mang theo nàng lùi đến trước một ngăn tủ. Cô giả kiết chặt hai nắm đấm, thi tịch dư bên cạnh sợ sệt lôi kéo tay áo của hắn. Hoàng thượng, Hoàng thượng! Chúng ta ra ngoài trước đi. Ánh mắt phong phi duyệt đơn bạc, dưới hàng mi đôi con người đang bóng chống lại cô giả kiết. Nam tử khẽ mở môi dường như có lời muốn nói, nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi nhìn xuống khiến hoàng đế dừng lời, xoay người đi ra ngoài. Cửa điện bị thị vệ canh giữ bên ngoài khép lại, sách y lập tức buông tay, khẽ xoa xoa cổ tay. Mệt chết ta được! Phi Duyệt được tự do, như vẫn đứng đó như cũ, không nhúc nhích lấy một cái, càng không có ý định phản kháng. Nhìn chuỗi dấu chân Quỳnh Quang rõ ràng trên mặt đất kia, sách y đem trường kiếm đặt sang một bên, tiện tay mở học tủ trong nộ điện ra lục loại. Vấn Quỳnh Quang này, cô tìm ở đâu ra vậy? Phi Duyệt nhìn bóng lưng bận rộn của cô ta, ngồi xuống bên cạnh. Có thể bắt được cô là được rồi, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Sách y dừng lại động tác tìm kiếm, tiếp đó bật cười sẵn khoái. Phấn quỳnh quang này, thông thường do chính tay người chế thuốc luyện ra, may mà chỉ là dính ở trên vải giới y phục, thay đi là được. Cô ta tìm được một bộ y phục nhiều người, cũng không đánh né, liền thay đồ ngay trước mặt Phong Phi Duyệt. Cái tính khiến này của cô cực kỳ hợp ý ta, như vậy đi, ta thu nhận cô làm đồ đệ, thế nào? Phi Duyệt chẳng nói chẳng rằng, Như đang có điều suy nghĩ nam nhân được mấy kẻ có thể đáng tin chứ Sách y xoay tới xoay lui trước tấm gương đồng trong điện Thờ quay đầu lại nói Làm hoàng đế là càng không thể nào toàn tâm toàn ý Điều này không cần phải cô nhắc nhở Đối thoại như vậy không tránh khỏi có mấy phần kỳ quái Quan hệ của hai người là càng không giống như đối địch Sách y nhúng ra một cái đem y phục mặt lúc đầu nhát vào trong học tủ Bên trong bị xới tung thành một mớ hỗn độn, chỉ nghe bịch một tiếng, có thứ đồ bị rơi ra ngoài. Phiêu diệt lơ đến nhìn sang, chỉ thấy một món đồ được bọc giấy dài phía ngoài rơi xuống bên chân sách y. Cô ta hiếu kỳ, ngồi xổm xuống, mở gói giấy ra. Thứ đồ chơi rách nát gì đây? Mùi thuốc khó ngửi phiêu tán ra bốn phía, nàng bước nhanh đến phía trước đoạt lấy thứ trong tay sách y, mở lớp giấy dài ở bên trong ra. Không ngờ chính là thuốc hổ lang Phong Phi Duyệt tìm kiếm lúc trước, nhặt lên một góc, nàng dùng sức nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Đây là cái gì? Sách y tiến lên trước hỏi, Phi Duyệt lần nữa xếp lớp giấy dài lại, giác về chỗ cũ. Cô cưỡng chế kéo ta vào đây, không phải chị gì, gì muốn ta nói chuyện phím cùng cô đấy chứ. Có lòng tốt không được báo đáp. Sách y nắm lấy thanh trường kiếm kia trong tay. Hoàng cung này ta không thể tiếp tục lừa lại nữa. Chỉ có điều, nói không chừng sau này ta vẫn còn trở lại đấy. Tâm tư của Phong Phi Duyệt chỉ rơi lên trên túi dược liệu kia. Cô không đem lời cô ta nói để vào tay. Thân thể thi tiệp dư càng ngày càng suy nhược. Suy đoán lúc đầu của mình xem ra đã trở thành sự thật rồi. Không thể hiểu nổi, nàng ta sao lại tàn phá thân thể của chính mình đến mức này. Nếu như chị dì muốn thu hút sự chú ý của Hoàng đế. Như vậy, Không khỏi quá mất kinh dị. Thi Duy nhìn hoàng đế không ngừng đi tới đi lui, Hai mắt thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía nội điện. Nàng tay dương tay chạm đến vết thương đã được băng bó trên cổ, Đau lòng không thôi. Hoàng thượng, đều là do thần thiếp không tốt. Cô giả kiếp dừng bước, thấy miệng vết thương của nàng ta rỉ ra giọt máu đỏ tươi hắn nhà giọng thở dài tiến tới trước mặt nàng ta đây là chuyện ngoài dự liệu không thể trách nàng nhưng mà cô gái xoa nhẹ đôi mắt đậm lệ nàng ngẩng đầu lên ngữ khí vô cùng kích động hoàng hậu chính là gì thần thiếp mới rơi vào hiểm cảnh cô già kia xoay người lui lại cho nàng ta một bóng lưng kia nghị ta tin tưởng nàng ấy Hoàng hậu cô trẩm nhất định sẽ an toàn thoát thân Thi tiệp dư tiến lên Tấm lưng hoàng hậu kia Đã không còn là nơi mình có thể tựa vào nữa rồi Hoàng thượng Người hà tất phải làm như vậy Thần sắc cô giả kiết Ẩn gian trăng khiến người ta khó lòng nắm bắt Tầm mắt hắn Thủy chung không rời khỏi cánh cửa điện nàng kia Chỉ bởi vì Nàng ấy là người cô trẩm Thi tiệp dư cứng nhắc Ngay tại chỗ Khiếp sợ, khổ sở, nụ cười đau thương xoắn chặt lấy một chỗ. Nàng ta dương tay đè ép lên lòng ngực, yếu ớt mở miệng. Hoàng thượng, người giống không nợ thiếu cái gì cả. Ý thức được ai quán trong lời nói của nàng ta, cô giả kiếp rủ hai mắt xuống. Ý định, đây là trọng nợ nàng. Nợ thiết nợ thiết Dòng thi tiệp dư ngàn ngào. Bao nhiêu năm nay, đối với nàng ta trong lòng hoàng đế vẫn luôn cảm thấy ái nấy. Chỉ có điều là bọn họ ngầm hiểu với nhau mà thôi, chứ bao giờ nói thẳng ra như ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ... Cho nên, hoàng hậu là người của chàng, hoàng thượng, chàng đây là đang trả nợ sao? Cô già kiết đứng trong giường, hấp giường qua cỏ tiều tuỵ, hết thảy đã mất đi da sắc. Ý định đời này trống sợ là đều phải thiếu nợ nàng Trong lòng thi tiệp khẩn trương Bước chân nghiền qua lá cây rơi rải đảo mắt đi tới trước người nam tử Hoàng thượng, thần thiếp không tranh giành Cũng không muốn tranh giành Trọng biết Bàn tay cô giả ký sơi lên trên đầu da nàng ta Nhẹ nhàng vút da Nàng không giống như những người khác Nếu như vậy, vì sao? Vì sao hoàng thượng? Là trầm mệt mỏi. Trầm đã tìm được một người. Trầm muốn đối tốt với nàng ấy. Cô già kiết rút tay lại. Tiêu tiệp như cắn chặt môi dưới. Đầu đớn xé rách khiến nàng ta kéo về lại mấy phần lý trí. Người hoàng thượng nói đến là hoàng hậu sao? Bắt đầu từ khoảnh khắc cô giả kiết đồng ý đổi phong phi duyệt để cứu lấy mình. Nàng ta cũng đã cảm nhận thấy rồi. Chỉ là không ngờ rằng Lại nhanh như vậy Hắn muốn trả nợ Hoàng đế vốn không phải quan tâm nàng ta hơn Phong Phi Duyệt Mà là Theo như lời hắn nói Phi Duyệt là người của hắn Nói cách khác Bọn họ chính là một Thì ra là như vậy Thì ra là như vậy cô giả kiết thấy nàng ta cô đơn lạc lỏng Trung Quỳ có chút khó nhịn Nhưng tay phủi lên gò má nàng ta Ý đừng, ở lại trong cung, trọng sẽ không để nàng chịu khổ. Đứng mắt thi tiệp như lá chả rơi xuống, chất lỏng lành như băng chảy xuống bàn tay hắn. Nàng ta nhẹ ngật đầu một cái, hắn không hiểu nàng ta muốn cái gì, hoặc là, trong lòng hắn biết rõ nhưng là không cho được. Tay mềm đặt lên mu bàn tay nam tử, nàng ta áp mặt lên trước vẫn còn mong đợi. Hoàng thượng, người có thể đối tốt với nương nương. Ngươi có thể thường xuyên đến phường liễm cung bầu bạn dáng nương nương, ngươi... Ý định, trầm muốn toàn tâm toàn ý. Cô già kiết thương yêu lau đi nước mắt trên mặt nàng ta. Nhưng thế nào cũng không lau hết được, thi tịp dư hỗn loạn khép mắt, dòng tay nắm lấy hắn không muốn buông ra. Nàng ta thuận thế, lau vào lòng ngược nam tử. Tiếng khóc nỉ non lúc đầu, quá thành hết thảy quốc hận. Cơ điện khép chặt, theo một hồi can cát nặng nề bị mở ra. Phi Duyệt mới đi ra ngoài một bước, liền nhìn thấy hai người đang ôm nhau trong giường. Nàng buông lỏng tay, vừa dặn chạm vào ánh mắt cô giả kiết. Hai mắt bình tĩnh, Phi Duyệt thấy hoàng đế buông thi tiệp như ra. Hai tay đặt xuôi bên người, năm ngón tay nhẹ nhàng dán nàng váy lên. tơ lụa trắng tuyết lạnh như băng, cũng không bị kịp trái tim thấu triệt của nàng. duỗi chân ra, nhà công khẽ gặp, bước xuống trường cấp. Ánh mắt nàng trống rộng, đảo mắt liền đi đến đằng sau hai người. khi tiệp dư khẽ lao nước mắt, miệng cưỡng nặng ra một nụ cười. Nương nương, không sao chứ. Khi dựt lít nhìn hoàng đấy một cái, tiếp tục đi thẳng ra. Dựt nhiên. Cô giả kiếp giữ lấy cổ tay nàng kéo nàng về phía mình, thì dạy canh giữ ngoài điện sầm rập kéo đến bao dây toàn bộ cảnh giả cung lại. Nhưng mà trong trong ngoài ngoài, Vẫn không tìm thấy bóng dáng của sắc y Hai tay hoàng đế bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng Tầm mắt khẩn trương quét qua toàn thân Sao rồi, có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Toàn thân phong phi duyệt lạnh như băng Cánh mua sung rẩy sắc mặt cũng không tốt Có da hơi tái Nàng đặt hai tay lên trên mu bàn tay hoàng đế Nhẹ nhàng kéo xuống Hoàng thượng yên tâm Thần thiếp không sao Thân thể mỏng manh đi ra khỏi cảnh giả cung, khi diệt càng lúc càng chạy nhanh, cô giả kiếp đứng đó như tựng gỗ, nhất thời không kịp có phản ứng. Khi tiệp dư nhìn về phía nàng rời đi đến thất thần, trong điện, đám thì vệ ra tìm khóc mọi ngóc ngách, chỉ tìm được bộ sim áo mà sách y đã thay ra. Cô giả kiếp không lưu lại lâu, cô gái đôi mắt đậm lệ mông lung nhìn bóng lưng hắn đuổi sát ra ngoài, nàng ta dư hai tay che lại khuôn miệng nhỏ nhắn đứng ở dưới giường khóc nấc lên. đám thì dè dẫng kia rút lui hai mặt nhìn nhau. Lý Công Công đứng bên cạnh do dự năm lần bảy lượt cuối cùng tiến lên khuyên nhủ: Đường Nương, mau đứng lên đi thôi. khi tiểu như ta giọng quá to thanh âm bé nhọn khiến Lý Công Công trở tay không kịp sững sờ ngay tại trận. cô gái khẽ lau hoa loà nước mắt khóc đến tăng thương. lúc tầm mắt chạm đến đám người đứng đầy giường nàng ta dội giận đứng dậy. Thân sắc lúng túng dạng phần nhìn sang Lý không Công Công. Ta... ta... Khu mặt ẩn đỏ, cuối cùng dứt khoát nhất chân bỏ chạy, một đường hướng thẳng về phía nội điện. Lý Công Công cũng mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng. Đều lôi xuống cả đi. Xem ra, sắc y kia chắc đã trốn ra khỏi Hoàng Cung rồi. Cô giả kiết đuổi ra ngoài, thân thể phong phi duyệt suy yếu cũng không đi được bao xa. Dài ba bước liền bị hắn bắt kịp Duyệt nhi Hắn ngăn trở trước mặt không để cho nàng đi Khi việc dựa lưng vào dách tường Hai tay cô giả kiết chống hai bên người nàng Khiến nàng bị giam cầm trong lòng ngực hắn Ta biết nàng tức giận Nàng nhàn nhạt đáp lời Thiếp không tức giận Cô giả kiết miếng chặt môi Rủ đầu xuống Sau đó ngửa cầm lên Nàng không gạt được ta đâu Đúng nhưng chàng đã gạt được thiếp. Cô già kiết nhất thời cứng họng, thấy nàng muốn bỏ đi, dứt khoát đem trọn thân thể đè ép lên trước. Dược nhi, Trẩm sẽ không gạt nàng. Nếu như bây giờ bảo Trẩm lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ đồng ý đem nàng đi trao đổi cứu thi tiệp dư, bởi vì ta tin nàng. Hoàng đế dừng lại một chút, nói tiếp. Chỉ có như vậy, từ nay về sau, bất luận, là ân hay là tình. Trầm chỉ sẽ đối với một mình dược nhi, cũng chỉ có một mình duyệt nhi. Phi duyệt nhà ngước đầu lên, khuôn tráng bị nam tử tì, không thể tránh né. Đôi con người thâm thúy kia nghiêm túc khắc sâu, nàng không truy hỏi thêm nữa. Rất nhiều chuyện, hắn không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi đến. Trầm hiểu tâm tình của nàng lúc đó, nhưng mà Hắn ôm siết nàng vào trong ngực. Phi Duyệt khẽ cò cò lên lòng ngực hắn, cũng không nói gì. Đôi tay xuyên qua thắt lưng hắn, giao nhau trên tấm lưng khoan hậu của nam tử. Cô và Kiết dương tay ra, hắn tin chắc như bọn họ đã có thể chống đỡ được hết thảy, sẽ không rời xa nhau nữa. Cầm dưới bị nhấc lên, nụ hôn cấp bách đè ác tiến tới. Cả người Phi Duyệt bị chống đỡ trên vách tường không thể động đẩy. Nam tử nhất mực công thành đoạt đất, nàng vừa mới hồi đáp, liền bị tước đoạt đến sạch sẽ. Cô giả kiết ôm nàng tránh vào một góc tối, khẽ thở dốc, hai người xích sao qua chung làm một, dùng sức, giống như muốn đem đối phương cảm sâu vào trong cơ thể mình. Sắc y, cô ta, chắc là đã ra khỏi cung rồi. Hoàng đế cũng không để tâm, thân thể tựa lên trên cột đá, nhìn người con gái trong ngực từ đáy lòng đã cảm thấy mãn nguyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 58 Vũ Quân Hoan. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy ghi lê và kỳ sau. Yeah, yeah. I-a venit